cảm ơn anh đã nói cho tôi biết anh giúp tôi nhìn xem anh ấy có sao hay không giọng nói êm ái của cô có chút khàn khàn là phạm cũ rất kinh ngạc hơi cau mày anh đi qua hai cánh tay chống ở hai bên người cô giơ tay nhẹ nhàng vánh tóc rơi trên trán của cô khàn giọng hỏi bọn họ lại ức hiếp cô nữa à d t h i ê n t u y ế t nở nụ cười yếu ớt có hơi tái nhợt né tránh tay của anh bọn họ còn có thể ức hiếp tôi như thế nào nữa vậy sao cô không qua nhìn cậu ấy là phạm vũ cao mày nói cũng nhàn nhạt, nhạt cười theo cô có biết mấy ngày cô mất tích cậu ấy tìm cô như điên hay không thủ đoạn gì cũng lôi ra sử dụng tôi chưa bao giờ thấy năm công t r n h hiên mất không chế như vậy cậu ấy vừa trải qua cửu t ử nhất sinh thật sự cô không đi gặp cậu ấy Nụ trên môi của thiên tuyết cũng không thể ngụy trang được nữa. Nước trong cười của được đôi môi tuyết thể mắt suốt dự l ạ i cái mềm chân người giọng nói. đi dâng dậy, lên. đứng vén chân mình lên, giọng run run bọn g Cô Để mềm họ tất cả ặ phàm quỷ đi, tôi sợ bọn lả lạ. Cô cầm lấy cây lấy gậy gắng đứng bên cạnh, cố vũ ữ n muốn ngoài. g đi ra Lạc phẳng vươn cánh tay vững vàng ổn định thân thể của cô dự thiên tuyết nước g mắt lên nhìn anh thấy trong mắt anh có chút nóng mỏng cũng không tránh né chân thành nói c ả m ơn một đường đi đến phòng bệnh qua cánh cửa khép hở có thể lờ mờ nhìn thấy năm công tỉnh hiên đang tựa vào gối dựa bộ quần áo bệnh nhân càng làm nổi bật sắc mặt tái nhật của anh nhưng vẫn tuân tú khác thường như cũ đôi mắt thâm thúy như biển đang nhìn chằm chằm vào năm công ngạo đang ngồi trong phòng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà u tĩnh giống như đầm sâu nhìn không thấy đáy con tỉnh rồi thì tỉnh dưỡng thân thể cho tốt chuyện người phụ nữ kia sau này hãy nói tay của năm công ngạo chống gậy ánh mắt mơ hồ Về, về phần hôn lễ, trở là ễ ba La trở Tình Nguyễn v chú La tôi ừ phía Bắc trở về bàn bạc. Ngày cưới lại một chút nhưng h Bắc bàn bạc, cưới trở một về ngày lại lùi k n nên g kéo d à quá lâu. Khóe môi của nghe m c ô n kiển i cười tái nhợt mà dĩu cợt. Là tôi ê n thoáng nụ nhợt n cợt. h g mà Là dĩu lầm sao kết hôn ánh mắt sắc bén quét qua năm công n g ạ o giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng tôi đã từng đáp ứng kết hôn đó là bởi vì thiên tuyết ở trong tay ông còn hiện tại ông còn cái gì để có thể lấy ra uy hiếp tôi hay là muốn dẫm lên đất x e đổ lấy tính mạng của cháu nội ra vui đùa ngay tức khắc sắc mặt của nam công ngạo xanh m é t nặng nề đâm cây gậy xuống sàn còn làm càn những lời như thế còn có thể nói lung tung sao chuyện con đã đáp ứng truyền thông bên ngoài cũng đều rõ ràng hiện tại kéo dài ngày cưới là biện pháp duy nhất nếu con không giữ lời nhất định muốn hủy hôn so với hủy bỏ hôn ước thì hậu quả của chuyện này càng nghiêm trọng hơn nam công ngạo nhíu mày phân tích cục diện ánh mắt hỏa h ã n một ít bà biết con hận ba nhưng bây giờ người phụ nữ kia cũng yên lành không gãy tay thiếu chân con còn muốn như thế nào nữa con còn dám vì cô ta đến đòi công bằng với ba con sao cả căn phòng đều là giọng nói k h í phách hùng hậu của nam công ngạo nam công kình hiên quan sát ông lão ngang ngược giả nuôi trước mắt không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm một lát sau bên môi nở một nụ cười tuyệt vọng giọng khàn khàn nói thật sự tôi hy vọng có thể tìm ông đòi sự công bằng nhưng trong từ điển của ông có hai chữ công bằng này sao con n a m công ngạo mở chừng hai mắt tôi muốn gặp cô ấy n a m công kình hiên cuối đầu tiếp tục nói trong đôi mắt thâm thúy có sự đau lòng cùng mê ly ngoại trừ cô ấy ai cũng không muốn gặp ông đừng có mơ tưởng chờ tôi phạm sai lầm lần thứ hai đời này tôi sẽ không để cô ấy rơi vào trong tay ông mấy chữ cuối cùng anh nói thản nhiên nhưng lộ ra sự âm lãnh cùng căm giận sắc mặt của n a m công ngạo xanh mét Mím môi nhìn cửa h chằm nhất tay cầm gậy cũng đang phát、run. Chẳng qua, chỉ chỉ thương chỉ phụ họ cha Cha thịt m cầm mấy ngày, mấy đêm cũng chỉ là một con cũng Cũng cây cũng con con Cho đứa đang đao trai Tay qua run ngày đúng một người phụ nữ Bọn một vết một ruột duy dù gậy gây gỗ là Và là có phòng bệnh bị chậm rãi đẩy ra thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của lạc p h à m phú xuất hiện ở cửa một thân vest trắng khiến cho anh thoạt nhìn rất có tinh thần trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng cùng sự mị hoặc nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi vào cúi đầu nói bên tai n a m công ngạo bác trai hiện giờ kính hiên vừa mới tỉnh nhưng tình huống vẫn chưa ổn định có chuyện gì cũng chờ cậu ấy hoàn toàn khỏe lại rồi nói cũng không muộn hơn nữa hiện tại truyền thông cũng biết tin cậu ấy bị thương ngày cưới chỉ hoãn cũng là điều tất nhiên bác nói có đúng không đôi mắt của n a m công ngạo lộ vẻ phức tạp đích nhìn là phạm vũ muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng nõn sau lưng anh ta lửa giận chật sông lên đầu lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi Thừ một i ế ngay cả cháu cũng muốn gây khó khăn cho bác phải không cháu biết rõ bác không thích thấy người phụ nữ này xuất hiện trước mặt của bác lại càng không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net